Làm sủng phi như thế nào Nhu bế hôi hôi chương 89 Lễ mừng năm mới Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.xyz Xước và cận tết hoàng thượng bận tối mày tối mặt Đến cả thời gian dùng bữa với nhau cũng không có Tả thừa tướng thân là trọng thần hai chiều Tất nhiên đã hình thành nhất phái trong chiều Lần này hoàng thượng thẳng tay xử trí hắn Có thể nói là bước xây đồng rừng Liên lụy không ít đại thần trong chiều bị bãi quan hoặc là lưu đầy Mà những người mới được cất nhắc lên đều là người của hoàng thượng vừa là quan viên trẻ tuổi Làm cho những phe phái khác không thể nhụt tay vào nên dẫn đến bất mãn Đã cẩn tết rồi mà vẫn không chịu yên phận Thường ngày hoàng thượng đã khó có thời gian để đến chiêu dương cung càng không nói đến việc được diện thánh nhăn. Biết được hoàng thượng mận sổn, A huyện cũng không muốn đến ngữ thư phòng để làm phiền hoàng thượng. Chỉ là mỗi ngày nấu canh đúng giờ đưa đến ngữ thư phòng. Thứ nhất là muốn hoàng thượng bồi bổ thân thể. Tránh việc vừa khỏi mệnh lại mệt chết hay là muốn nhắc khéo hoàng thượng đã đến sờ sùng bữa may mà hoàng thượng Tuy bận sổn nhưng vẫn còn nhớ đến tâm tư của A huyền mỗi lần đưa canh đến đều nhận thấy hành động này của A huyền được lòng của hoàng thượng mọi người trong hậu cung tất nhiên là không cam lòng lạc hậu đều noi theo cái đó Nước canh được đưa đến ngữ thư phòng cuồn cuộn không ngừng Mà lại được nhận Mọi người hậu cung trở nên tự tin Mỗi ngày đều thay đổi đồ dùng đưa đến ngữ thư phòng Thậm chí còn ăn mặc xinh đẹp tự mình đưa canh đến Chỉ là người đều bị từ chối ở ngoài cửa Thanh Sam nghe những chuyện này lòng cảm thấy bất bình kể cho A Nguyễn nghe A huyện chỉ xem như đang nghe chuyện cười Vẫn mỗi ngày nấu canh đưa đến chỗ hoàng thượng như trước Thấy chủ tử thờ ơ Thanh Sam lén lúc đêm bất mãn oán dần với bạch lộ Bạch lộ tỉ tỉ Tỉ nói xem Những nương nương khác đều đổi biện pháp tiếp cận hoàng thượng Mùa đông lạnh như thế mà lại mặc áo mỏng manh đi đưa canh cho hoàng thượng Mà chỗ của hoàng thượng ai đến cũng không tự tuyệt Chủ tử của chúng ta sao lại không nóng này sốt ruột nha Nói xong lời này thanh sam liền bị bạc lộ cốc đầu Mùi cũng thật là to gan lớn mật đó Chủ tử của chúng ta sao có thể để người khác tính kế Coi chừng người biết liền đánh đòn mũi, vốn muốn cùng bạc lộ nói chuyện. Nào ngờ bị bạc lộ xảy rỗ, thanh Sam cũng có chút quỷ khớt. Ta cũng chỉ dám nói với bạc lộ tỷ tỷ. Nào có nói cùng những người khác sao? Ta đây cũng là vì lo lắng cho chủ tử mà. Chủ tử quan tâm thân thể của Hoàng thượng. Mỗi ngày đền tự mình nấu canh Mỗi ngày đều kiên trì 3 lần như vậy dễ dàng sao Rõ ràng chủ tử bày tỏ tâm ý trước Bây giờ lại bị những nương nương khác cạnh tranh Không biết hoàng thượng có nhớ được không Bảo sao nàng lại không tức Bạch lộ liếc nhìn thanh sam cười Biết tính tình của nàng luôn như vậy không nhịn được phải giải thích thêm với nàng. Muội cũng thật lúc đó, tính tình của chủ tử chúng ta như thế nào muội còn không rõ sao? Nếu hoàng thượng không muốn canh bổ chủ đưa qua, chủ tử còn có thể nấu mỗi ngày làm gì? Những nương nương khác bên cạnh chủ tử đưa nhiều đồ ăn đến như vậy, muội nghĩ hoàng thượng có thể dùng hết sao? Đồ ăn đưa đến ngự tư phòng, Nhận lấy là nhận lấy Nhưng việc có được đưa đến trước mặt hoàng thượng thay không lại là chuyện khác Hiện nay hoàng thượng nhận lý phản kỳ Nào có thời gian rảnh dối mà quản chuyện các chủ tử hoa tiêu chiêu triển tranh điểm xinh đẹp lộng lấy Hay việc ngữ thư phòng nhận đồ ăn này Cũng chỉ là vì hoàng thượng bận rộn không sánh mà gian dạy thôi Nhận vào rất nhiều cũng chỉ để đó cho bọn cung nhân ở đó ăn thôi Hơn nữa canh do chủ tử nhà mình đích thân nấu Có thể so sánh với những bát canh khác được đưa đến ngữ thư phòng sao Nhật lý vạn ghi Chỉ việc đế vương ngày xưa xử lý muôn vạn chính sự chăm chỉ đến cực điểm Hay hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết Tự nhiên, Bạc Lộ biết được những điều này là vì Lý Phúc Mãn có một vị sư phụ tốt hầu hả ngay bên cạnh Hoàng thượng. Có người quen bên cạnh lãnh đạo thì có tin tức trực tiếp nhất nha. Từ lúc Hoàng thượng đem vật nhỏ chơi đùa thật thảm ngày đó, tề diễn chi khó có được thời gian rãnh rối bước vào hậu cung. Ban ngày phải ứng phó với đám đại thần cáo già Buổi tối còn phải phê duyệt tấu trương Mà lúc này còn là cận tiết kéo theo rất nhiều chuyện vun vặt Trong nhất thời thật sự không có cách nào Mặc dù là cho gọi A Nguyễn đến nữ thư phòng Nhưng lại không rảnh dối chơi với nàng Hoàng thượng còn báo riêng với A Nguyễn Chính mình bận rộn không giành trò chuyện với nàng Để cho A Nguyễn ngoan ngoãn không thây chuyện tiện thể ban thưởng cho A Nguyễn một ít đồ chơi ý khiếm Để cho nàng giết thời gian Không nghĩ tới vật nhỏ lại rất thức thời Tự giác hợp tác không biểu thị gì với mình Bây giờ mỗi ngày đều đưa anh đến bày tỏ tâm ý Thật sự là rất tiến bộ Mà Lý Đắc Nhàn còn bẩm báo rằng mọi việc A huyện đều tự tay làm không có nhờ vả người khác. Làm Hoàng thượng không khỏi nhớ đến lúc ở ôn Tuyền Sơn Trang. Vật nhỏ đối với chuyện của mình cũng như là chuyện của bản thân. Trong lòng cảm thấy tình cảm rào rạng. Mặc dù không sảnh đi gặp A huyện. Nhưng chuyện mà A Quyển làm mỗi ngày Lý Đắc Nhàn đều thừa dịp nghỉ ngơi mà báo cáo với Hoàng thượng Mà mỗi ngày Lý Phúc Mãn cũng có thể từ chỗ Lý Đắc Nhàn nghe ngóng được tin tức của Hoàng thượng Trở về bẩm báo cùng A huyện Cho đến cung Yến đêm 30 thì suốt cuộc hai người cũng được gặp nhau Chỉ là Hoàng thượng nghiêm túc ngồi ở vị trí đầu Xem chừng vì mệt mỏi mà gầy gò Hoàng hậu bên cạnh vẫn đoan trang hiền sơ Sơ Quỳ Quỳ ủa Vinh Quỳ Quỳ Cơ Cười. Cười như trước Thái hậu thì xưa nay tham gia cung yến Cũng chỉ là tới lộ mặt một chút mà thôi Lúc nãy đã hồi cung rồi Trước nay cung Yến đều tiến hành theo một khuôn mấu Bất quá cũng chỉ có nhiều mỹ nhân hiến nghệ mà thôi A Nguyễn cũng không quan tâm những chuyện này Chỉ là hôm nay Hoàng thượng biểu hiện rất lạ Đã lâu như vậy không gặp Hoàng thượng cũng không thèm liếc nhìn mình Thực kỳ quái Tình huống quỷ dị này vẫn tiếp tục cho đến khi cung Yến kết thúc Hoàng thượng vẫn như vậy Nhìn cũng không nhìn mình Trong non A huyện Thực sự không hiểu được Mình đã gây ra họa gì nữa Mỗi ngày mình đều thay đổi Loại canh đưa đến cho hoàng thượng Tận tâm tận lực Lại còn nhìn xuống Chưa từng dám bước vào Nữ thư phòng gặp hoàng thượng Nào nghĩ tới lại như vậy Nhìn không được liếc Nhìn hoàng thượng Thấy hắn vẫn hờ hưng với mình Chỉ chăm chú ngắm nhìn pháo hoa trên trời Lòng A huyện đau xót Không chờ pháo hoa tàn đã cáo lui Biết chủ tử tâm tình khó đoán Mấy người bạc lộ cũng không dám nhiều lời Che chở cho chủ tử về chiêu dương cung Vì là lễ mừng năm mới nên trong điện được bố trí rất vui tươi Mấy người cung nhân cũng tụ lại trong điện Vốn dĩ ngày Tết nên mừng tuổi Mà A hôm nay bị thái độ khó hiểu Của Hoàng thượng chọc cho tâm trạng rất phiền muộn Trong lòng cũng không quá hào hứng đón giao thừa Cung nhân thấy chủ tử như vậy Tìm cách để chọc vui A huyện Nhưng hiệu quả lại không nhiều Náo loạn một trận A huyền sớm đã làm giàu cho tất cả mọi người bằng tiền thưởng đầu năm nghỉ ngơi sớm Trong điện chỉ để lại ngọn đèn dầu Ánh sáng mờ ảnh lại bị màng che lại một ít Là hoàn cảnh tốt để ngủ Chỉ tiếc A huyền có phiền muộn trong lòng nên ở trên giường lan qua lộn lại vẫn không thể nào ngủ được Người tuần cha ban đêm đã gõ mó báo canh ba A huyện mới mơ mơ màng mạng cặp chú tung. Đột nhiên lại bị ôm vào trong một lồng ngực nóng sực A huyện sợ đến trờn mắt kinh khô thành tiếng Đang muốn giấy rua thì hai bàn tay ở sau lưng vỗ nhẹ nhẹ Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mà thân vang lên bên tay Đừng sợ Là chấm Sau khi biết là hoàng thượng A huyền thở dài nhẹ nhóm Mùi long đàn hương quen thuộc len lỏi vào mũi Làm cho tinh thân đang căng thẳng của A huyền thư giản Sau đó còn có đôi bàn tay tao lớn vỗ nhẹ theo quy luật Sau khi đầu óc tỉnh táo A huyền lại ngầm đầu nói với hoàng thượng Hoàng thượng lại leo tường lúc này đã là nửa đêm Theo quy định cửa cung đã đóng Mà đêm nay tất nhiên hoàng thượng phải ở khôn ninh cung Hơn nửa đêm sẽ không đi chống vô chiên báo hiệu A huyện nghĩ đến cũng chỉ có cách là leo tường vào đây Hoàng thượng vội đầu vào cổ An huyện Hít sâu mấy hơi Còn trêu vẹo chấm Chấm còn không phải là vì đến đây nhìn nàng sao Nghe được mùi hương quen thuộc trên người vật nhỏ Tề diễn chi cảm thấy an lòng rất nhiều Lần tới mô tì phải nhắc nhở bọn bạch lộ Nói bọn họ tuyệt đối không mở cửa cho hoàng thượng Lúc này hoàng thượng đến đây xem mình kinh sợ nhiều hơn là vui vẻ Đúng hồ A huyện còn băn khoan chuyện cung yến lúc nãy Khẩu khí lập tức trở nên bất mãn Trên cung giếm hoàng thượng còn không liếc nhìn ta Hơn nửa đêm lại trèo tường vào đây Xem như kẻ trộm Khẽ cười một tiếng Sao tề diễn chi có thể nói với nàng Vừa rồi lúc mình thấy nàng thì phải dùng rất nhiều khí lực Mới có thể ẩm nhẫn áp chế bản thân không ở trên giếm tiệc đưa nàng đi Chỉ sợ liếc nhìn nàng nhiều sẽ không khống chế được mình Trước đó vài ngày không gặp thì không biết bản thân nhờ nàng bao nhiêu Lại không nghĩ đến hôm nay vừa thấy mặt Đã không thể cứu chữa Lửa đêm canh ba không thể kiềm chế đã đến gặp nàng Giận sao lời này giống như là đang đùa giỡn Mà hoàng thượng lại nói vào tai mình Lửa nóng phả vào lỗ tai Làm cho á huyện không khỏi nóng lên Thân thể cũng co giống lại. Có lẽ hoàng thượng nhận thấy chính mình muốn nuôi về phía sau một chút. Nên lực đảo trên tay mạnh hơn. Còn ở bên tai thì thảo mấy câu. Làm cho án Uyển trợn to mắt. Một lúc lâu sau mới có phản ứng. Tuy là ngượng ngùng nhưng lại bị hoàng thượng nói là thích sần sối. Còn già mồm cãi lão như vậy gấu ngực hoàng thượng Gắt dòng Hoàng thượng sao lại có thể Biết A huyện không nói nên lời Mà tề diễn chi lại muốn đùa sai với vật nhỏ xác ác ý thoáng qua lại không thu hồi được Chấm làm sao Tư hỏng thu tục Hạ lưu Hờ nhị Hay là để chấm cố gắng một phen thế nào mỗi câu mỗi từ đều làm cho Á Nguyễn mắc co không dám ngẩn đầu lên. Hoàng thượng là người theo phái hành động. Tay chân Á Nguyễn tất nhiên là không thể so với thân thể khỏe mạnh của Hoàng thượng. Mắt đầu thở dốc Khó khăn lắm mới nói ra một câu. Hoàng thượng còn phải leo tường trở ra nữa. Đừng dày vỏ nô tịt. Được câu này, giống như đang cố vũ hoàng thượng Động tác càng lợi hại hơn Cầu miệt ác tân hôn Lên trong màng tất nhiên là cảnh xuân vô tận Sau hôm đó, chỉ cần hoàng thượng bước vào hậu cung Thì đều nghỉ ở chiêu dương cung Mà các loại ban thưởng cùng quà tặng dịp tết cũng cuồn cuộn đưa vào không ngừng Cứ như vậy cho đến sinh nhật A huyền Hoàng thượng cũng không có biểu hiện gì Mà A Quyển nghĩ hoàng thượng sẽ không quên mới phải Ngày 15 tháng sinh hôm đó Chỉ trong một đêm tuyết đã rơi trắng xóa cả kinh thành Là sinh nhật của A huyền Cung nhân đều đồng loạt mừng thọ Tuy là A Quyển không thường xuyên tới lui với các phi tần Nhưng cũng có phi tần đưa quà đến A huyện chỉ bảo Lý Phúc Mãn lập danh sách Cho vào khố phòng Cũng không quan tâm những phi tần này tặng cái gì Lý Phúc Mãn biết chủ tử tâm tâm niệm niệm chờ hạ lễ của Hoàng thượng Chỉ là từ sáng đến trưa cũng không thấy Hoàng thượng phái người đến chiêu dương cung nói gì Mãi đến lúc lên đèn Các loài thức ăn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Mà Hoàng thượng vẫn không có tin tức sẽ đến. Mấy người Lý Phúc Mãn lén lút gấp gáp. Đành để Lý Phúc Mãn đến chính kiện cung nghe ngóng. Khi trở về sắc mặt cũng không tốt. Lòng tràn đầy khó xử. Nhìn vẻ mặt mong đợi của chủ tử bên bàn ăn chờ Hoàng thượng đến dùng bữa cùng. Lý Phúc mãn khẽ cắn môi, đành phải hung áp một lần Nói với A huyện, chủ tử đừng đợi Hôm nay tuyết rơi đường trơn rượt, trầm phi nương nương động thai khí Hoàng thượng đang ở chỗ trầm phi nương nương